Mập Mạp, nếu sắp đến mông đặc sâm, ta cũng không gạt ngươi nữa. Nhìn Mập Mạp đang mở căng hai mắt nhìn chằm chằm vào các cô gái ven đường. Dương Lăng học theo bộ dạng của hắn, lắc lắc đầu rồi nói. Thật ra, ta một đại lĩnh chủ, một lĩnh chủ rất lớn rất lớn. Đại lĩnh chủ, ngoài ý muốn trôi qua. Mập Mạp lắc lắc đầu, tiếp tục nhìn các cô gái xinh đẹp ven đường. Rõ ràng không tin chuyện ma quỷ của Dương Lăng. Trong mắt hắn, nếu Dương Lăng cười hì hì suốt ngày là là một đại lĩnh chủ thì ngay cả con lợn cũng có thể trèo cây. Rất nhiều trường hợp, lời nói dối càng khiến người ta tin tưởng hơn so với lời thật. Nhìn mập mập chú tâm vào ngắm mỹ nữ, lại nhìn na đang ở bên cạnh, Dương Lăng lắc đầu cười khổ. Xem ra, đóng giả làm một thương nhân nhỏ đã ăn sâu vào lòng người, nói ra thân phận thật sự mập mập lại nghĩ mình đang nói khoác. người đi lại rất nhiều trong tư tháp nạp thành, trong đó có không ít cô gái trắng nõn như lời mập mạp, thấy hắn chiếm giữ vị trí cao, ánh mắt nhìn chằm chằm theo bộ mông của các cô gái. Dương Lăng lắc đầu rồi không quấy rầy lý tưởng sống của hắn, tiếp tục quan sát sự phồn hoa của thành tư tháp nạp. hai bên đường rất nhiều người, nhưng thấy huy chương gia tộc ni cổ nạp tư trên người đám thị vệ mà tu tư, mọi người đều nhường đường. Ngay cả một ít quý tộc ngồi trong xe ngửa cũng không ngoại lệ. Cứ như vậy, mặc dù người đi đường rất đông, nhưng mọi người dọc đường đi không hề gặp trở ngại. Nửa canh giờ sau đã đi đến một tòa thành phong cách vô tích. Tháp cao và thẳng đứng, khắp nơi đều có thể thấy được các cửa ra vào. Cửa sổ rất lớn giống như giáo đình trong truyền thuyết. Có lẽ do ảnh hưởng của sát thủ, bên trong tòa thành có rất nhiều thị vệ mặc trọng giáp đi lại tuần tra. Ngoài ra, còn có không ít vài tên lính ẩn nút cẩn thận, có chút giấu trong núi già, có chút tránh ở trên cây, còn có một ít lợi dụng biện pháp kỳ lạ để trốn trong nước. Sau khi tiến dai tới trung cấp địa vu, Dương Lăng phát hiện cảm giác của mình lại tăng thêm một tầng, dễ dàng phát hiện không ít ám tiếu mai phục hai bên đường. Tuy nhiên, có mấy chỗ nhìn không rõ, cảm giác được một cố ba động kỳ lại truyền ra. Không biết rốt cuộc là do ma pháp trận hay cái gì gây ra. Tiến vào bên trong tòa thành, không lâu sau, một lão già nhìn như quản gia ra chào đón rồi đưa mọi người vào trong một biệt viện nghỉ ngơi. Rất nhanh, hầu gái mang lên một bàn tiệc lớn, mập mập ăn thật lo, cái bụng to tròn lên, no đến mức thiếu chút nữa đi đừng cũng khó. Nói một câu, kỷ sĩ cắp lạp lôi liền mất đi bóng dáng, nửa ngày còn chưa quay lại. Cùng lúc đó biệt viện mọi người ở lại được điều một đội hộ vệ tinh anh, trong đó có cả vài tên ám tiếu. Nhìn bộ dáng của đám thị vệ, thì thế cục nghiêm trọng hơn suy đoán của mọi người rất nhiều. Ma thú lĩnh chủ, hôm nay trở đi sẽ có hàng nhiều cho mọi người. Thanks on đã theo dõi MTLC. Tự chúc mừng sinh nhật vậy. He he. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. chương 181, Minh hữu mập mạp bản lãnh khác thì không có, nhưng bản lãnh buôn chuyện còn lợi hại hơn cả đàn bà. Ngủ suốt một đêm, mọi người còn chưa ra khỏi giường, hắn đã tìm hiểu được rất nhiều tin tức. Theo như hắn nói là nghe được từ miệng của đám hầu gái, nhưng với cái thân hình béo ú của hắn, đoán chắc rằng không phải là hy sinh thân thể, mà là hắn bỏ ra không ít tinh tệ để lấy tin tức, mập mạp phun nước miếng hơn nửa ngày. Mọi người từ từ hiểu được một ít chuyện bên trong. Thì ra, đêm hôm trước, thành chủ vừa từ đế đô mông đặc xâm quay lại, mông đít còn chưa ngồi ấm chỗ đã có vài tên sát thủ đến tập kích. Được thị vệ liều chết bảo vệ, thành chủ mặc dù may mắn sống sót, nhưng vẫn bị thương nặng, ngực bị đâm một kiếm, cho đến bây giờ vẫn còn nguy hiểm đến tính mạng. Nghe nói... mấy tên sát thủ có ba đầu sáu tay đó sau khi thành công ngay lập tức mất đi bóng dáng vô cùng lợi hại mập mạp vừa nói vừa nhìn đông nhìn tây phảng phất như đang lo lắng sát thủ đột nhiên xuất hiện ở đây nói vậy làm gì có sát thủ ba đầu sáu tay ngay khi mập mạp thở một hơi chuẩn bị tiếp tục gieo rắc tin tức cáp lạp lôi rốt cuộc cũng đi đến vẻ mặt buồn bã hai mắt đỏ lên giống như cả đêm không ngủ thấy mọi người không nói một tiếng nhìn chằm chằm vào mình, Cáp Lạp Lôi không cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu được ý tứ của đám đồng bọn, trầm ngâm một lát rồi bải mấy tên người hầu lui ra, từ từ kể rõ chân tướng. Hóa ra, sau khi Dương Lăng đánh lui đại quan của ban đồ đế quốc, thành lập ma thú lĩnh ở bên cạnh Đạc Lạp Tư rừng rậm, tin tức này truyền đến Lợi Văn Tát công quốc tạo ra chấn động trước đó chưa từng có. Có người hy vọng nhanh chóng tạo lập mối quan hệ tốt với ma thú lĩnh, nhân cơ hội đó nắm giữ tài nguyên phong phú của Đặc Lạp Tư rừng rậm. Có người hy vọng hỗ trợ ma thú lĩnh vừa mới thành lập, hy vọng qua một thời gian nữa ma thú lĩnh có khả năng kiềm chế tinh lực của ban đồ đế quốc. Qua đó giảm bớt áp lực của ban đồ đế quốc với lợi văn tát công quốc, nhưng cũng có người cực lực phản đối, cho rằng phải buông tha lập trường trung lập. cùng với ban đồ đế quốc tiêu diệt ma thú lĩnh mới ra đời kết minh với ban đồ đế quốc cường đại là một gã quý tộc cao tầng có tầm nhìn xa thành chủ khắc lỗ ngoạ kiên trì muốn trợ giúp ma thú lĩnh trong lúc đó vô ý đắc tội vài tên trọng thần muốn kết minh với ban đồ đế quốc mấy ngày hôm trước ở đế đô cãi nhau một trận với đối phương bản năng cho hắn biết có một mối nguy hiểm liền phân phó tăng cường lực lượng tuần tra Không nghĩ rằng vẫn chậm một bước. Hiểu được chuyện gì xảy ra. Mập mạc nghi hoặc nói. Nói như vậy. Tất cả đều là do lão già đại thần ngoại giao dở trò. Mặc dù còn không có trưởng thành. Nhưng từ nhỏ đã nghe nhiều thấy lắm ở gia tộc. Hắn và đám người lệ nhã hiểu được rất nhiều chuyện. Chuyện thành chủ khắc lỗ ngã bị ám sát. Chủ mưu sau lưng rất có thể là đại thần ngoại giao do chính kiến không hợp. Xung đột lợi ích. Hừ chuyện sẽ được điều tra rõ ràng nghe nói lĩnh chủ ma thú lĩnh đã đi đến mông đặc sâm để tham gia thỏ yến của bệ hạ bây giờ công quốc liên minh tốt xấu lẫn lộn có rất nhiều người không rõ thân phận đi vào vì đảm bảo an toàn ngày mai chúng ta phải rời đi thành tư tháp nạp nhanh chóng trở về tòa thành của gia tộc mình vốn cáp lạp lôi còn muốn ở trên lãnh địa của thúc phụ khắc lỗ ngõ vài ngày Nhưng hiểu được tình hình đang rất nghiêm trọng, đành phải nhanh chóng trở về đế đô mông đặc sâm. Cho dù không nghĩ cho mình, cũng phải lo lắng cho sự an toàn của đám lệ nhã mập mạp. Chỉ có được sự bảo vệ của thế lực gia tộc, bọn họ mới có thể được an toàn. Thấy chuyện có quan hệ với mình, dương lăng mặt ngoài vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng đang âm thầm tính toàn biện pháp. Ứng phó Trước khi đi mông đặc sâm Hắn đã được nhắc nhở của Hải Nhi bối lý và gia tộc Duy Tư, nhưng tuyệt đối không nghĩ chuyện lại nguy cấp đến mức này. Xe, ra có không ít thế lực chống đối Duy xâm chấn ra sức thúc đẩy ban đồ đế quốc phái quân đi tấn công lãnh địa của mình. Khó trách với thực lực của Hải Nhi bối lý và Duy Tư gia tộc, lâu như vậy cũng không có biện pháp lo ổn thỏa. Thành chủ khắc lỗ ngoà thuộc gia tộc ni cổ nạp tư thế lực khổng lồ. có lập trường trợ giúp lãnh địa của mình nếu thành chủ khắc lỗ ngõ vì thế mà bị thương nặng nếu bây giờ ra tay cứu hắn tin tưởng sẽ thuận lợi thành lập tình hữu nghị giữa hai bên xây dựng nền tảng cho sự hợp tác tiếp theo trầm tư một lát dương lăng có một chú ý lấy nửa bình sinh mệnh nước suối còn lại trong không gian giới chỉ ra đừng nói thành chủ khắc lỗ ngõ bị thương nặng cho dù nguy hiểm đến tính mạng sợ rằng cũng có thể nhanh chóng để hắn hồi phục lại Đợi mọi người lui hết, hắn lặng lẽ tìm các lạp lôi Các lạp lôi huynh đệ, năm ngoái ta đi ngang qua một bộ lạc bản xứ Trong lúc vô ý sử dụng một lô muối để đổi lấy một bình thần dược chữa bách bệnh Có lẽ có khả năng giúp thúc phụ ngươi khỏe lại, thần dược chữa bách bệnh Thấy Dương Lăng vừa nói vừa lấy một cái bình nhỏ ra Người thấy mùi thơm ngát tản ra từ trong bình Các lạp lôi vui mừng ra mặt Chủy thủ của sát thủ đâm xuyên qua nội tảng của thúc phụ... Nếu không có mục sư chữa trị kịp thời... Sợ rằng đã chết ngay lúc đó... Nghe nói Dương Lăng có biện pháp chữa trị... Hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội... Cáp lạp lôi dẫn Dương Lăng và Viêu Na đi qua một gian biệt viện yên tĩnh... Đi tới nơi ở của thành chủ khắc lỗ ngoã... Trên đường đi... Có rất nhiều hộ vệ mặc áo giáp và ám tiếu... Nếu không có Cáp lạp lôi dẫn đường... Dương Lăng tin tưởng dù là một con chuột Tây bá lợi á cũng không có cách lẻn vào. Mặc dù bị thương nặng, nhưng được mục sư chữa trị, thành chủ Khắc Lỗ Ngã vẫn giữ được ý thức, hiểu được ý của Cáp Lạp Lôi, liền gật gật đầu với Dương Lăng, nhịn đau cười cười, ra hiệu cho Dương Lăng cứ ra tay. Ngay khi Dương Lăng mở cái bình, chuẩn bị nhỏ vài giọt sinh mệnh nước suối vào miệng thành chủ Khắc Lỗ Ngã, Thì lão mục sư dâu bạc ở bên kích động nói, chờ một chút, rốt cuộc đây là cái gì, chẳng lẽ là? Theo như lời trưởng lão bộ lạc mà ta trao đổi năm đó, thì đây là một bình sinh mệnh nước suối, uống vào vài giọt, chỉ cần còn một hơi thở là có thể nhanh chóng hồi phục, nhìn vẻ kích động của mục sư, lại nhìn đám thị vệ đã rút đao kiếm ở xung quanh, dương lăng bảo trì bình tĩnh. Lại nói lại chuyện mình vô ý dùng muối đổi lấy một bình sinh mệnh nước suối Sinh mệnh nước suối Đây là sinh mệnh nước suối chân quý nhất trên Thái Luân Đại Lục Kích động, lão mục sư cầm lấy chiếc bình trong tay Dương Lăng Xác nhận không có gì nhầm lẫn Rồi nhẹ nhàng đổ vài giọt vào trong miệng thành chủ khắc lỗ ngã Cuối cùng không muốn rời tay đưa trả bình sinh mệnh nước suối cho Dương Lăng Là một gã mục sư Hắn hiểu rõ công dụng của sinh mệnh nước suối hơn bất cứ ai khác. Đừng nói là vài giọt. Sợ rằng chỉ cần một giọt là có thể để cho một tên bị thương sống lại. Quả nhiên, uống sinh mệnh nước suối vào, thành chủ khắc lỗ hóa sắc mặt đang tái nhợt, từ từ khôi phục bình thường. Được sự giúp đỡ của thị vệ, thậm chí không lâu sau đã có thể đứng lên, mặc dù thân thể vẫn còn suy yếu, nhưng nội thương cơ bản đã khôi phục hoàn toàn. Nói đi... Người tuổi trẻ, rốt cuộc ngươi là ai? Sinh mệnh nước suối cực kỳ hiếm thấy trên Thái Luân Đại Lục. Các lạp lôi và mục sư còn tin vào câu chuyện của Dương Lăng, nhưng là một gã đại quý tộc kinh nghiệm phong phú, làm một gã thành chủ quyền cao chức trọng. khắc lỗ ngọa không thể nào tin chỉ dùng mối là có thể đổi được một bình sinh mệnh nước suối. Cho dù bộ lạc lạc hậu đến đâu, hào phóng đến như thế nào cũng không có khả năng thực hiện một vụ mua bán như vậy. Ngoài ra, theo truyền thuyết thì chỉ có tinh linh mới có một ít sinh mệnh nước suối, mỗi một cây sinh mệnh chi thụ hàng năm chỉ có thể thu được vài giọt, chân quý đến múc ngay cả tinh linh cũng không dễ dàng sử dụng. Khắc lỗ ngọa không tin bộ lạc bản xứ nào lại dễ dàng có được một bình sinh mệnh nước suối, tuy nhiên hắn có thể khẳng định mặc dù Dương Lăng thân phận không rõ, nhưng hắn không có ác ý đối với mình, thấy không thể gạt được thành chủ khắc lỗ ngọa. dương lăng trầm ngâm một lát rồi không hề giấu giếm ta tên là dương lăng đến từ lãnh địa của ta ở cạnh đặc lạp tư rừng rậm xa xôi lần này đến mông đặc sâm là để tham gia thỏ yến của đại công gia lợi á trên đường vừa vặn đi cùng bọn cáp lạp lôi chính mình có một lãnh địa vừa nghe dương lăng nói vậy thành chủ khắc lỗ ngoái trong lòng vừa động thất thanh kêu lên cái gì ngươi Ngươi chính là Dương Lăng lĩnh chủ của ma thú lĩnh Thành chủ khắc lỗ ngoại chấn động Mục sư và cáp lạp lôi cũng không ngoại lệ Khó có thể tin nhìn Dương Lăng Không ai có thể tưởng tượng được Ma thú lĩnh chủ gây ra chấn động khắp lợi văn tát công quốc Lại đóng làm một gã thương nhân lặng lẽ đi tới tư tháp nạp thành Bảo vệ cửa thành Không có lệnh của ta Không ai được phép ra ngoài Mục sư và cáp lạp lôi nửa ngày không nói lên lời Nhưng thành chủ khắc lỗ ngọa lịch duyệt phong phú rất nhanh tỉnh táo lại Bây giờ lợi văn tát công quốc dòng nước ngầm đang dấy lên Phải phong tỏa tin tức Dương Lăng đã đến tư tháp nạp thành Nếu không, không ai dám khẳng định có phát sinh chuyện ngoài ý muốn hay không Ra lệnh cho thị vệ lui xuống Thành chủ khắc lỗ ngọa cùng Dương Lăng từ từ bàn bạc Trao đổi cái nhìn của hai bên về thế cục hiện nay Từ tài nguyên phong phú của Đặc Lạp Tư rừng rậm đến sự phát triển của ma thú lĩnh, từ lập trường của lợi văn tát công quốc đến tình thế ban đồ đế quốc, bổ tức hợp. Sau một phen nói chuyện, mặc kệ là Khắc Lỗ Ngõ hay là Dương Lăng đều càng nói càng hưng phấn, hiểu được đã tìm được minh Hữu kiên định. Từ phương hướng lớn mà nói, Khắc Lỗ Ngõ hiểu được ra lợi Á công quốc hay thậm chí cả lợi văn tát công quốc đều cần ma thú lĩnh hấp dẫn tinh lực của ban đồ đế quốc. Để bình hành lực lượng khắp nơi. Từ phương hướng nhỏ mà nói. Gia tộc Ni Cổ Nạp Tư thanh danh hiển hách. Bên ngoài vô cùng nổi tiếng. Nhưng cũng gặp phải không ít mâu thuẫn và nguy cơ. Tạo mối quan hệ tốt với ma thú lĩnh mới ra đời. Chu toàn được mối liên minh giữa công quốc liên minh và ma thú lĩnh. Thì không nghi ngờ sẽ thu được rất nhiều chỗ tốt. Và thanh danh tăng lên rất nhiều. Từ góc độ của bản thân mà nói, hắn làm một thành chủ, cũng là một người nắm giữ cổ phần lớn của Đại Thương Hội. Tự nhiên hắn cũng không thể bỏ qua được các tài nguyên phong phú của Đặc Lạp Tư rừng rậm như Quảng Sắt và Ma Thú Tinh Hạch. khắc lỗ ngỏa tự mãn, Dương Lăng cũng thuận lợi đạt được mục đích của mình, tranh thủ được sự hỗ trợ mãnh liệt của lợi văn tát công quốc. Không thể nghi ngờ rằng sẽ có rất nhiều chỗ tốt đốt với sự phát triển của lãnh địa mình. Có khả năng hấp dẫn các đại thương hội tham gia vào phát triển lãnh địa, cũng có thể hấp dẫn thiệt nhiều thở thủ công và lực lượng lao động đi tới, xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển của lãnh địa. Mặc dù đã có bố lạp đức thương hội do hải nhi bối lý khống chế ra sức chu toàn, nhưng một người năng lực dù sao cũng có hạn, gia tộc ni cổ nạp tư thế lực khổng lồ, tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với bọn họ. Thêm một bằng hữu sẽ thêm một lối đi. từ phía chịu đích đúng là tên ngu xuẩn nhất. Thành công tạo mối quan hệ với gia tộc Ni Cổ Nạp Tư sau lưng thành chủ khắc lỗ ngõ Dương Lăng hiểu được đã thực hiện được một phần mục đích chuyến đi đến mông đặc xâm lần này. Ma thú lĩnh chủ, hôm nay trở đi sẽ có hàng nhiều cho mọi người. Thanks On đã theo dõi MTLC. Tự chúc mừng sinh nhật vậy. He he. Chuyện được phát tại trang web. Audio chương một trăm tám mươi hai bảo tẩu tộc ở lại thành tư tháp nạp một ngày thương lượng với thành chủ khắc lỗ ngã một ít chi tiết đám người cáp lạp lôi đều lên đường đi về đế đô mông đặc sâm của gia lợi á công quốc vì đề phòng bất chắc khắc lỗ ngã phái một trăm kỵ binh tinh nhuệ hộ tống mọi người trọng điểm hộ vệ là dương lăng đồng thời nghiêm lệnh những người biết tin không được lộ ra thân phận chân thật của dương lăng Để tránh các thế lực thù địch biết được hành tung của Dương Lăng mà ám sát khắc lỗ ngã mặc dù chỉ phái ra 100 kỵ binh Nhưng tất cả đều là tinh anh trong tinh anh Có không ít là ảo ảnh kỵ sĩ đoàn lui về nghỉ dưỡng Có bọn họ đi theo bảo vệ Các lạp lôi biết được thân phận của Dương Lăng cảm thấy an tâm hơn Là người có quyền ưu tiên kế thừa của gia tộc Ni Cổ Nạp Tư Các lạp lôi từ nhỏ đã được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng Tuổi tuy còn trẻ nhưng đã hiểu không ít chuyện ổn định hơn so với mấy tên lệ nhã mập mạp cùng tuổi, không cần thúc phụ khắc lỗ ngoãi nhiều lời, hắn cũng hiểu được tầm quan trọng của Dương Lăng ma thú lĩnh chủ đối với gia tộc. Khác với mập mạp suốt ngày cười hi hi ha ha và đại tiểu thư lệ nhã, sau khi biết được Dương Lăng giả làm một thương nhân nhỏ, hắn từ khắp các mặt quan sát ngôn từ cử chỉ của Dương Lăng, cơ chí, luôn luôn bình tĩnh, tinh minh, không buông tha bất cứ cơ hội nào có lợi. Đây là cảm giác mà Dương Lăng lưu lại cho hắn trên đường đi, là một gã quý tộc thượng tầng. Hắn rõ ràng người như vậy tuyệt đối không chấp nhận là một kẻ tầm thường. 4. Hắn còn chuẩn bị đến đế đô mông đặc sâm rồi lợi dụng lực lượng của gia tộc để giúp đỡ Dương Lăng, để lạp long một tài năng cho gia tộc. Nhưng sau khi hiểu được thân phận của Dương Lăng, hắn hiểu được mình lo lắng quá nhiều, dựa vào thân phận và thực lực của Dương Lăng. sau này sẽ là một lực lượng tuyệt đối không thể bỏ qua trên thái luân đại lục cứ như vậy mặc kệ là vì việc công hay là vì việc tư hắn đều hy vọng gia tộc có thể hợp tác thuận lợi với dương lăng cùng chống lại ban đồ đế quốc thế lực khổng lồ và khai thác tài nguyên phong phú của đặc lạp tư rừng rậm khắc lỗ hóa ra lệnh giữ bí mật nên trong đoàn người Ngoại trừ cáp lạp lôi có mặt lúc đó thì không còn ai biết được thân phận thật sự của Dương Lăng. Ở trong mắt đám lệ nhã và mập mập thì Dương Lăng vẫn chỉ là một thương nhân nhỏ nhoi mà thôi. vưu Lý Vinh Đệ, nghe nói gần đây lợi văn tát công quốc có rất nhiều sát thủ lợi hại đến. Ngươi có nghe được tin tức gì không? Cùng với đám kỵ binh hộ tống trò chuyện nửa ngày, tên mập mập giục ngửa quay lại, ra vẻ thần thần bí bí. Giống như lại nghe được tin tức đồn đại nào đó. Nhìn mập mập lại chuẩn bị ra vẻ chơi trội. Dương Lăng cười cười. Nói. Có. Ngày hôm qua. Ta nghe một tên hầu gái nói trong tòa thành có một tên sát thủ rất lợi hại. Chuyên môn giết heo. Một đao một con. Chuyên chọn con lợn béo mà ra tay. Rất là nhanh. Cao thủ chuyên môn giết lợn, Còn chuyên môn ra tay với con lợn béo. Vừa nghe Dương Lăng nói như vậy. Lại nhìn khuôn mặt béo ú của mập mạp, Na bật cười khúc khích. Nụ cười tươi như hoa nở, hai mắt sáng ngời to tròn và da thịt trắng nón thiếu chút nữa khiến tên mập mạp ngây người. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không chú ý đến ý trêu chọc trong lời nói của Dương Lăng. Nghe nói, sát thủ lợi hại nhất của đại lục đều chạy đến lợi văn tát công quốc. Ám sát thành chủ khắc lỗ ngoại chính là vài tên sát thủ thiên bảng, ra vẻ thần bí quan sát bốn phía, mập mập nói nhỏ, nghe nói, trong đó còn có một nữ sát thủ, xinh đẹp mê người giống như tiểu thư Vilna, thiên bảng sát thủ, trong đó có một là nữ, dương lăng trong lòng vừa động, đột nhiên nhớ tới nữ sát thủ cổ Landana và tên sát thủ thiên bảng kinh khủng trước kia. Nhớ tới tốc độ như quỷ mị và khả năng phát ra ma pháp trong nháy mắt và ánh mắt lạnh như băng của tên sát thủ thiên bảng, vẫn không khỏi cảm thấy tê dại. Sát thủ thiên bảng cùng một cấp bậc với kiếm thánh và ma đạo sư, mà ở trình độ nào đó thì còn kinh khủng hơn cả kiếm thánh và ma đạo sư. Trên Thái Luân Đại Lục, mọi người thường sẽ tình nờ dô in di đối mặt với hai gã kiếm thánh hoặc là ma đạo sư. Chứ không muốn đối mặt với một tên sát thủ thiên bảng ẩn mình ở một nơi bí mật gần đó. Một sát thủ thiên bảng cấp cao, có thể nói là ác ma của địa ngục. Nhất là đối với triệu hồi sư và ma đạo sư không giỏi cận chiến thì càng là một cơn ác mộng. Hít vào một hơi thật sâu, Dương Lăng nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiến dai đến trung cấp địa vu. Thực lực của mình đã khác xa ngày xưa, mặc dù còn chưa thể đối mặt với thánh giai như trưởng lão khắc lồ y phu nhưng gặp phải tên sát thủ thiên bảng lúc trước thì tuyệt đối có khả năng đánh một trận. Nếu có thể dẫn đối phương vào rừng rậm có địa hình phức tạp, có lẽ còn có thể dựa vào khả năng thủ nhẫn và độn thuật để giết chết đối phương. Sát thủ thiên bảng rất lợi hại, tuy nhiên lợi hại nhất chính là sát thủ dạ đồng. theo truyền thuyết thì sát thủ dạ đồng chính là sát thủ thiên bảng tiến hóa đến mức cao nhất ngay cả thần linh đều có thể giết chết vô cùng lợi hại thấy mập mạp nói đến mức nước bọt sắp phun ra ngoài thống lĩnh kỵ binh dục ngửa quay lại tham gia náo nhiệt lên tiếng nói về sát thủ dạ đồng thần bí nhất trên đại lục thấy đám người lệ nhã và kỵ sĩ cáp lạp lôi cũng chạy lại tham gia náo nhiệt dương lăng nói thật ra Sát thủ lợi hại nhất cơ bản không cần tự mình ra tay giết người, mà là khiến cho người ta tự tử. Khiến cho người ta tự tử. Vừa nghe Dương Lăng nói như vậy, nhất thời mọi người nghi hoặc khó hiểu, ngay cả thống lĩnh kỵ binh trải qua hàng trăm trận chiến cũng không ngoại lệ. Sát thủ ở cảnh giới cao nhất, không chỉ có khả năng khiến người ta tự tử, còn có thể để cho kẻ khác cam tâm tình nguyện mà chết. Dương Lăng dừng lại một chút rồi nói tiếp. Bây giờ các ngươi có lẽ còn không hiểu rõ, nhưng sẽ có một ngày các ngươi hiểu được, thần tử, thần không thể không chết. Nói một khía cạnh khác, người có quyền cao chức trọng chính là sát thủ lợi hại nhất. Đối với bọn họ mà nói, giết một người cũng giống như giết một con kiến, phí rất ít sức lực, cơ bản không cần tự mình ra tay. Mặc kệ là cáp lạp lôi, lệ nhã hay là mập mạp sau lưng đều có một gia tộc thế lực khổng lồ. Bây giờ bọn họ còn chưa tiếp xúc với các chuyện cụ thể của gia tộc, nhưng sẽ có một ngày bọn họ sẽ trở thành người nắm quyền của gia tộc. Dương Lăng hiểu bọn họ đến lúc đó tự nhiên hiểu được cái gì gọi là sát thủ cảnh giới cao nhất. trầm ngâm một lát, lệ nhã và mập mạp đều cho rằng Dương Lăng nói hiêu nói vượn, chuyển sang nói chuyện khác. Chỉ có cáp lạp lôi và thống lĩnh kỵ binh là trầm ngâm, lờ mờ hiểu được ý của Dương Lăng, mập mạp ăn được ngủ được. Có thể nói miệng vừa mở ra đã không để yên. Nói từ thế cục gần đây của lợi văn tát công quốc đến sát thủ thiên bảng không có tung tích. Từ cô gái trong tư tháp nạp thành ra thịt trắng nón đến chuyện phong lưu của lão quản gia và hầu gái. Nói đến độ nước bọt văng tung téo. Được kỵ binh hộ tống, mọi người trên đường đi rất thuận lợi. Hơn một ngày sau đã đến đế đô mông đặc sâm của gia lợi Á công quốc. Hoàn thành nhiệm vụ. Thống lĩnh kỷ binh dẫn theo đám binh lính chạy cả ngày cả đêm về tư tháp nạp thành, đám người mập mập và lệ nhã cũng chuẩn bị tách ra, viêu lý vinh đệ, hay là quyết định đến nhà ta ở vài ngày. Biết được Dương Lăng ba người không có chỗ ở, mập mập hào phóng mời, không hề khinh thị thân thận thương nhân nhỏ của Dương Lăng. Mặc dù biết Dương Lăng không lâu, nhưng mập mập trên đường nói chuyện với hắn nhiều nhất, rất có cảm tình với hắn. Chuẩn bị mời ba người Dương Lăng về nhà ở vài ngày, rồi vận dụng lực lượng của gia tộc giúp đỡ hắn, để hắn không phải suốt ngày chạy buôn ba khắp nơi. Nhìn vẻ hào phóng của mập mạp Dương Lăng cười cười nói, tốt, chờ ngươi ngày nào chuẩn bị tốt lục bì điêu, ta sẽ tới. Thử cảm giác triệu hồi sư là như thế nào, mặc dù mặt ngoài nói là chuẩn bị thêu một phòng... Ở lự quán để trọ Nhưng trên thực tế hắn đã sớm có hẹn với Hải Nhi bối lý Chuẩn bị vừa đến mông đặc Sâm là đi tìm nàng ngay Để thảo luận với nàng về thế cục gần đây của mông đặc Sâm Và sở phát triển của ma thú lĩnh Cho nên từ chối khéo lời mời của Mập Mạp Mập Mạp yên tâm đi Ta sớm đã phân phó người hầu tìm một chỗ an toàn cho ba người Bưu lý bọn họ rồi Thấy Mập Mạp vẫn kiên trì mời Cáp lạp lôi nhanh chóng nói thay cho Dương Lăng. Mặc dù đối với thế lực bình thường không dám ra tay ở trong đế đô, nhưng thế cục càng ngày càng nghiêm trọng, vì đề phòng bất chắc, tốt nhất vẫn là đem hắn đến tòa thành của gia tộc mình ở lại. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng nếu Cáp lạp lôi đã nói như vậy, mập mập cũng không nói thêm gì nữa. Trong mắt hắn, Dương Lăng là một tên thương nhân nhỏ nhoi, Vốn hẳn còn chuẩn bị sử dụng lực lượng của gia tộc giới thiệu cho Dương Lăng vài vụ kinh doanh lớn, thậm chí còn cho hắn mượn một số tiền lớn làm vốn. Nhưng nếu Dương Lăng được gia tộc Ni Cổ Nạp Tư trợ giúp, có lẽ ngày nào đó có thể kiếm được một tước vị không nhỏ, so với tiếp tục làm một thương nhân nhỏ tốt hơn nhiều. Hẹn vài ngày sau sẽ gặp mặt, mọi người chuẩn bị ở cửa thành thì chia tay, không ngờ ngay khi bọn họ chuẩn bị khởi hành. thì có vài con ngựa chạy nhanh đến như gió nhanh xem ai trước hết có thể lao ra khỏi cửa thành cửa thành rất nhiều người nhưng kỵ sĩ không hề giảm tốc độ vừa kêu vừa dục ngựa lao đến dọc theo đường đi dựa vào tốc độ siêu cao đánh bay vài xe ngựa nhẹ đạp nát vài gian hàng nhỏ ven đường thậm chí còn đánh bay vài tên đi đường không kịp tránh né bạo tẩu tộc ở dị giới Nhìn vài con ngựa không để ý hết thảy lao đến với tốc độ rất nhanh Lại nhìn vài tên kỵ sĩ giống như lưu manh trên lưng ngựa Dương Lăng nhắc đầu Nhớ tới đám bạo tẩu tộc trên TV đã xem trước kia cùng là tốc độ rất nhanh cùng là không thèm để ý đến người đi đường Cũng đều điên cuồng như nhau Trời ạ, cứu con ta với Cứu con ta với Người đi đường bị hoảng sợ đều né tránh sang một bên xem mấy con ngựa càng ngày càng gần lại nhìn đứa con của mình đang đứng giữa đường ngựa chạy một người phụ khản giọng kêu lên dùng sức lao về phía trước ý nghĩ trống rỗng người phụ nữ đem hết tất cả khí lực của bản thân nhưng người đi đường quá đông tất cả đều hoảng sợ tránh vào ven đường trong khoảng thời gian ngắn người mẹ đáng thương không cách nào đến gần đứa con của mình ngược lại bị dòng người đẩy càng lúc càng xa Lại là mấy tên đáng chết này, trời ạ, có ai cứu đứa bé đáng thương đó không, trốn được sang một bên, nhìn vài tên kỵ sĩ không chỉ không dừng lại ngược lại còn tăng tốc, mọi người vô cùng phẫn nộ bất bình, nhưng bởi vì thân phận và bối cảnh của đối phương, không có một ai dám ra mặc ngăn cản, cho dù nghĩ lao ra đứa trẻ con thì cũng có tâm mà vô lực, vài con ngựa đó tốc độ thật sự quá nhanh, ma thú lĩnh chủ. Hôm nay trở đi sẽ có hàng nhiều cho mọi người. Thanks on đã theo dõi MTLC. Tự chúc mừng sinh nhật vậy. He he. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 183. Tái mã chàng bản đích hung bộ khi con chiến mã đầu tiên lao sát đến đứa bé. Ngay khi người mẹ đáng thương nhắm lại hai mắt không dám nhìn. Thì trên đường đột nhiên xuất hiện một cơn gió lốc. Cuộn lấy đứa bé đang bơ vơ không biết làm sao Thời khắc mấu chốt Na kịp thời ra tay Khống chế cơn gió cuộn lấy đứa bé khỏi hiểm cảnh Mặc dù nàng am hiểu nhất là ma pháp hỏa hệ và ma ảo trận Nhưng là một ma đạo sư Nàng cũng có hiểu biết nhất định về ma pháp hệ phong bị cơn gió lốc đột nhiên xuất hiện dọa Con ngờ nờ ả dẫn đầu kêu lên một tiếng Dựng hai chân trước lên Trong nháy mắt Kỷ sĩ trên lưng ngựa cơ bản không kịp phản ứng. Ba một tiếng liền ngã xuống mặt đất. Cảm ơn tiểu thư, cám ơn. Tiếp nhận đứa bé từ tay Biu người mẹ của nó kích động đến rơi nước mắt, luôn miệng cảm tạ Biu Đám người vây xem cũng than thở, cảm động vì sự thiện lương của Biu vừa sợ vì ma pháp cao siêu của nàng, người đẹp. Trái tim còn đẹp hơn, một cô gái quá tốt, hắc hắc, ta dám nói nàng tuyệt đối có thực lực ma đạo sư, nhìn na mặc bộ quần áo trắng phau mọi người sợ hãi than, bắt đầu bàn tán. Có người nói nàng có thực lực của một ma đạo sư cường đại, có người nói nàng là quý tộc ăn mặc bình thường đi chơi, thậm chí có người nói nàng là công chúa của một quốc gia nào đó, đột biến, mấy kỵ sĩ phía sau ghim ngựa lại. Có người nâng kỵ sĩ bị ngại trên đất dậy, có người hung hăng chừng mắt nhìn Na đang đứng sau dương lăng, có người lạnh lùng nhìn đám bình dân xung quanh. Bị ánh mắt lạnh lùng âm hiểm của chúng quét qua, đám người vây quanh đều ngậm miệng lại, không rên một tiếng, lo sợ gây ra sự phiền toái nào đó. Phía sau vài tên kỵ sĩ dẫn đầu là một đám võ sĩ mặc áo giáp, thậm chí còn có vài tên ma pháp sư cầm pháp trượng trong tay. Nhìn bộ dáng luống cuống tay chân của chúng, dường như là tùy tùng của vài tên kỵ sĩ dẫn đầu. Chẳng lẽ, gặp gỡ phải thái tử đảng, thấy thị vệ của đối phương càng lúc càng nhiều, từ thân thủ, áo giáp khiến cho Dương Lăng âm thầm đoán ra thân phận của bọn họ. Đối phương có thể ở cửa thành trong đế đô đầy người dục ngửa chạy như điên, còn mang theo một đám hộ vệ, hiển nhiên có thân thế hiển hách. Không phải là người mà tên tiểu thống lĩnh Lạp Mã đặt có thể so sánh được. Điểm này căn cứ vào mấy người vây xem tuy phẫn nộ nhưng không dám ra là có thể thấy được. Dù sao tránh ở ven đường, ngoại trừ đám bình dân còn có cả quý tộc hoặc là đại thương nhân đang ngồi ở trong xe ngựa. Ta muốn giết ngươi, được vài tên thị vệ nâng dậy. Tên kỵ sĩ bị ngã xuống đất hung hăng nâng cái mũ sắt lên, lộ ra bộ mặt hình tam giác đang tái nhợt. hai cái má rất to che hết cả cằm cái chán thì lại nhỏ đến đáng thương nhìn quả thực như một cây tre già môi dài xấu xí thì thôi lại còn mọc trên môi vài cái râu nhỏ lúc tức giận lại run lên vừa nhìn vô cùng tức cười phỏng chừng không cần hóa trang là có thể lên sân khấu làm diễn viên hài ồ la bá đạp hóa ra là ngươi nhìn khuôn mặt hình tam giác mập mạp quát to một tiếng lập tức lao lên Người khác sở tên mặt hình tam giác đáng chết này, nhưng hắn thì không. Lợi văn tát công quốc dựa vào rong binh và kinh doanh mà lập quốc, các đại thương hội không chi nắm giữ kinh tế của liên minh, còn có quan hệ rất nhiều với các tầng lớp quyền quý của các công quốc. Thậm chí, rất nhiều đại quý tộc của các quốc nắm giữ các đại thương hội, mặc dù tên mặt tam giác có rất nhiều võ sĩ, nhưng mập mạp tin tưởng hắn không dám tại đế đô. Cũng không dám trước mặt mọi người làm gì mình. Cha tên La Bá Đặc là đại thần ngoại giao của gia lợi Á Công Quốc. Thuộc gia tộc Ba Nạp Thế Lực Khổng Lồ. Bên cạnh còn có vài tên bằng hữu vô lại cũng có địa vị rất cao. Nhưng nhóm mình cũng không phải là đám bình dân dễ khi dễ. Mập mạp tin tưởng đối phương tuyệt đối không dám ra tay dễ dàng. Quả nhiên, nhìn rõ khuôn mặt đám người mập mạp, lệ nhã và cáp lạp lôi. Tên mặt tam giác cắn chặt răng không thể không do dự, nếu địa vị của đối phương bình dân hay tiểu quý tộc, hắn sẽ không do dự mà dẫn đám võ sĩ lao lên, nhưng đối mặt với nhóm mập mạp thân thế hiển hách, hắn không thể không lo lắng hậu quả nếu ra tay. Hắc hắc, tên mập mạp đáng chết, nghe nói các ngươi đi đặc lạp tư rừng rậm, sao lại nhanh trở về như vậy, Dừng lại một chút, la bá đặc nói tiếp. Chẳng lẽ bị đám người man dợ khiến cho nhục nhã một phen, đành phải giống như con chó đuôi cáo cúc đuôi mà chạy đó chứ? Giống như con chó đuôi cáo cúc đuôi mà chạy, nhìn la bá đặc khuôn mặt tái nhợt, nữ ma pháp sư lệ nhả trong nháy mắt thấy tức giận, hung hăng nói. Mặc kệ như thế nào cũng tố hơn so với con chó hoang nhà ngươi suốt ngày nằm úp trên mặt đất tìm phân mà ăn. Bình thường, lệ nhã và mập mạp luôn giống như oan gia gặp mặt là cãi nhau, nhưng đến thời khắc quyết định, hai miệng lại nhất trí đối ngoại, hung hăng làm nhục tên la bá đặc. Ở trong hoàng gia, nàng và mập mạp thi thoảng cùng với tên la bá đặc chuyên môn hoành hành bá đạo phát sinh các cuộc đấu tuy không đến mức ngươi chết ta sống, nhưng xung đột nhỏ thì không biết bao nhiêu lần. Cái khác không nói, tu nhục thì rất là quen thuộc. Biết như thế nào mới có thể bắt được chân của đối phương. La bá đặc lớn lên rất xấu xí. Thực lực của bản thân cũng rất thấp kém. Nhưng hết lần này đến lần khác thích chơi trội. Thích là người giỏi nhất. Trước mặt mọi người mà làm nhục hắn. Thường thường còn thích hơn việc đánh hắn. Con chó hoang nằm trên mặt đất mà ăn phân. Vừa nghe lệ nhã nói như vậy. Mọi người vây xem trong nháy mắt ha ha cười to. Có chút tên lòng sớm đã có bất mãn. Thậm chí còn ở trong đám người nguyền rủa tên la bá đặc đáng chết. Tất cả đều hy vọng hắn không được chết tử tế. Nhìn cái đầu như con chuột chuỗi của hắn. Ngay cả một con chó hoang đều không bằng. Chính là, còn thế tập hầu tước đời đời. Chính là khiến cho người gia lợi á chúng ta mất mặt. Có nhìn thấy không? Các lạp lôi kế thừa gia tộc ni cổ nạp tư. Và nữ ma pháp sư xinh đẹp là con gái của hội trưởng ma pháp hiệp hội. Hắc hắc. Có cái hay để xem rồi, có người dẫn đầu, mọi người vây quanh đều bàn tán, từ từ, tiếng bàn tán càng lúc càng lớn. Có những người hung hăng nguyền rủa đám người la bá đặc, có người cẩn thận chửi vài câu, có người lại hà hê xem náo nhiệt. La bá đặc có địa vị rất cao, nhưng đám người mập mạp, lệ nhã và Cáp lạp lôi cũng có thân thế hiển hách, mặc kệ ai bị thương nặng, cũng gây ra một trận động đất ở đế đô, thấy bên phía la bá đặc người đông thế mạnh. Có mấy người hiểu được thân phận của nhóm mập mập và các lạp lôi lén lút rút lui ra ngoài, chuẩn bị báo tin cho gia tộc bọn hắn. Chính như lệ nhã đoán, bị làm nhục trước mặt mọi người, so sánh với mấy con chó hoang ăn phân, la bá đặc tức giận đến run run cả người. Nhìn đám người xung quanh đều bàn tán cười nhạo nhìn mình, lại nhìn đám người lệ nhã và mập mập đang đắc ý, trong lòng càng lúc càng như có lửa đốt. Hôm nay... Vì để giành được quyền qua đêm với một cô gái xinh đẹp, hắn và vài tên bạn lưu manh đánh cuộc xem ai có thể cưới ngựa ra cửa thành trước. Ngay khi con ngựa của hắn chuẩn bị lao ra ngoài cửa thành, thì lại bị một cơn gió lốc của Na làm kinh động chiến mã, khiến hắn ngã mạnh xuống đất. Bây giờ lại bị lệ nhà trước mặt mọi người so mình với một con chó hoang chuyên ăn phân, thật sự không thể chịu được sự uất ức và tức giận này. Hừ Hiếm khi đối phương không mang theo thị vệ, cơ hội tốt như thế này sao có thể bỏ qua. Nhìn đám thị vệ đông đảo của mình, lại nhìn nhóm lệ Nhã chỉ có vài người ít ỏi. hắn quyết định nhân cơ hội ra tay, giáo huấn đám người lệ Nhã mập mạp, thanh toán hết thù mới nợ cũ. Lên hết cho ta, cứ đánh thẳng tay cho ta, quyết định chủ ý, la bá đặt ra lệnh cho bọn thị vệ xông lên còn mình thì nhanh chóng lui lại. Từ trên lưng ngửa rút ra một cây ma pháp trượng ngâm nga một lát. Sau đó triệu hồi một con sư thứ màu vàng, chuẩn bị đánh lén tên lệ nhã ghê tởm nhất. Muốn sư thứ một chảo xé rách hết quần áo của nàng, để cho nàng trần truồng trước mặt mọi người. Nghe nói người đàn bà lệ nhã ghê tởm này, hai vú không to hơn quả mận tuyết tây bá lợi á là bao nhiêu, không biết là thật hay là giả. Chỉ huy bọn thị vệ vây chặt đối phương lại. nhìn lệ nhã đang kinh hoàng thất thối nhìn bộ ngực phẳng như đường đua ngựa của nàng la bá đặc cười dâm đãng hắn tin tưởng nếu có thể xé sạch quần áo của lệ nhã vậy tuyệt đối là một chuyện tuyệt vời tuyệt đối còn tốt hơn việc một đao giết nàng lập trận nhanh nhìn đối thương khí thế hung mãnh kỵ sĩ cáp lạp lôi trầm giọng hạ lệnh chỉ huy mọi người tạo thành một trận phòng ngự hình tròn nho nhỏ Mặc dù hiểu đối phương không có khả năng giết mình Nhưng hắn không dám khinh thường Để tránh xảy ra vấn đề ngoài ý muốn Mặc dù la bá đặc chỉ huy võ sĩ vây chặt nhóm người lệ nhã Nhưng bọn thị vệ không ai dám ra tay nặng Ở đế đô lăn lộn nhiều năm Bọn chúng tự nhiêu hiểu được thân phận Của đám người mập mập và các lạp lôi Nếu không nghĩ qua mà ra tay quá đáng Có lẽ tên la bá đặc thì không có gì Nhưng bọn hắn tuyệt đối khó thoát nạn Sợ rằng trong nháy mắt sẽ bị trả thù Cho dù cho bọn hắn một cái mật gấu Cũng thật sự không dám đánh thật Cứ như vậy Mặc dù người đông thế mạnh Nhưng đối mặt với cây lao sắc bén của áo landa Đối mặt với mũi tên của lạc bina Và hỏa cầu đầy trời của Vina Đám thị vệ của la bá đặc Trong thời gian ngắn không có cách nào lại gần Để cho các lạp lôi Đang khẩn trương THP giờ dài một hơi Hắc hắc Triệu hồi sư Lạnh lùng nhìn, nhìn tên la bá đặc chỉ huy sư thứ bay cao bay thấp, nhìn huy chương ma pháp trên ngực hắn, dương lăng trong lòng vừa động, nghĩ tới một chủ ý để phản kích thật tốt. Ma thú lĩnh chủ. Hôm nay trở đi sẽ có hàng nhiều cho mọi người. Thanks on đã theo dõi MTLC. Tự chúc mừng sinh nhật vậy. He he. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Trường 184, cực phẩm tình nhân mập mập làm đối tượng thử nghiệm nhiều lần. Dương Lăng hiểu được với người thực lực yếu thì tinh thần công kích vô thanh vô tức là kinh khủng nhất. Nhẹ có thể khiến cho đối phương trong nháy mắt đau đầu vô cùng, nặng có thể khiến cho tinh thần của đối phương mất trật tự, thậm chí trong nháy mắt biến thành một người ngu ngốc. Hắc hắc, xé rách quần áo của nàng, mở hai cái bắp đùi của nàng ra. nhìn nhóm người kém cỏi lệ nhã và mập mạp đang luống cuống tay chân la bá đặc không hề lo lắng cái gì chỉ huy sư thứ của mình bay cao bay thấp tìm kiếm cơ hội tấn công người đàn bà lệ nhã này thật sự quá ghê tởm những năm gần đây la bá đặc không biết nhục nhã bao nhiêu lần trước kia ở trong học viện hoàng gia bởi vì thế lực khắp nơi còn không tiện ra tay bây giờ đối phương không mang thị vệ theo tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy chuẩn bị chỉ huy sư thứ xé rách quần áo của nàng khiến nàng nhục nhã dương đại ca có muốn giáo huấn bọn chúng hay không thừa lúc mọi người không chú ý viu nhỏ giọng hỏi dương lăng võ sĩ của la bá đặc rất nhiều trong mắt người bình thường thì cùng hung cực ác vô cùng lợi hại nhưng trong mắt của nàng thì ngoại trừ vài tên thân vệ thì hầu hết đều là lũ rác rưởi Nếu muốn, nàng chỉ cần một chiêu hỏa mạn liên thiên là sẽ đốt bọn họ thành cho bụi. Nếu cần phải, nàng thậm chí có thể thi triển ma ảo trận, để cho đối phương nháy mắt không biết làm gì, sau đó dễ dàng một lần nữa đánh giết. Không, Vilna, chú ý tốt đám mập mập và lệ nhã để bọn họ không bị thương nặng là được. Thấy Vilna nhìn chằm chằm vào mình, dương lăng lắc lắc đầu, nói tiếp, không phải bất đắc dĩ. Tuyệt đối không được bại lộ toàn bộ thực lực. Mặc dù la bá đặc cực kỳ ghê tởm. Nhưng Dương Lăng còn không muốn mạo hiểm bại lộ thân phận đánh chết hắn tại chỗ. Ngoài ra, đối phương xuất thân ở trong một đại gia tộc quyền cao chức trọng. Lần này tới Mông đặc xâm là để tìm minh hữu. Chứ không phải đến để tìm kẻ thù. Chỉ cần cấp cho tên la bá đặc một bài học là được. Không cần ra tay độc ác để tránh phiền toái sau này. Đương nhiên, tử tội có thể miễn. nhưng tội sống khó thể tha ngay khi la bá đặc đắc ý nghĩ đến từng mảnh từng mảnh xé rách quần áo của lệ nhã sau đó từ từ hành hạ làm nhục làng thì dương lăng lặng lẽ ra tay phát ra một đạo tinh thần công kích bí ẩn đinh la bá đặc đột nhiên nghe được huy chương ma pháp đeo trên cổ phát ra một âm thanh nhỏ không đợi hắn có phản ứng đầu đạ ông lên một tiếng Trong nháy mắt, vô cùng đau đầu, phảng phất như đầu sắp vỡ ra, hoặc sẽ bị một con dao nhọn chém vài đao vào trong óc. A, cứu mạng, đau đớn kéo dài, La Bá đập hai tay ôm chặt đầu lăn lộn trên đất, kêu lên thảm thiết. Kinh hãi, vài tên thân vệ xông lên muốn đỡ hắn dậy, không ngờ rằng, ngược lại bị hắn đang trong trạng thái điên cuồng đánh bật ra hết. Dị biến Bọn thị vệ rốt cuộc không tâm sức đâu mà tấn công đám người lệ nhã và mập mạp, từ từ lui về phía sau.